Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lớn đều mặt tái xanh như là tàu lá chuối Nhưng mà chưa có sự hỗn loạn nào xảy ra Cho đến khi hình bóng của Hà Bá lộ ra từ từ trước mặt của họ Những người nào ở đây đã sống lâu năm vừa nhìn cái hình bóng của Hà Bá lộ ra Không ai không kinh hãi Có một vài người đều đắt lùi lại phía sau Một người độ hơn 60 tuổi vừa nhìn thấy hình bóng này xuất hiện Thì miệng lắp bắp nói Hắn, hắn chính là Hà Bá Lúc này đã không còn ai Có hơi sức mà bận tâm Đến lão đạo sĩ kia Hay là nam nữa rồi Bây giờ bọn họ chỉ biết Nếu như mình tiếp tục ở lại nơi này Thì mình sẽ chết Ai nấy đều suy nghĩ như vậy Bọn họ chạy trốn Bọn họ chạy trốn chạy dét Bọn họ chạy trốn về nhà của mình Đóng chặt cửa lại Thóng một cái từ khung cảnh náo nhiệt Tùng hồ như tại lễ Sau lại biến thành một chàng hỗn loạn như là bị khủng bố tấn công. Cả chạy người la rồi bây giờ chỉ còn lại ba người ở lại đây là Nam và Hoàng cùng với lão đạo sĩ kia đang bị bốn tên quần nhận kéo xuống đáy sông, đang liên tục vùng vẫy để cố thoát ra ngoài. Hạ bá nhìn xung quanh rồi quay qua hướng của Nam cười cười mà nói Nhóc con người thế thế nào? Người không muốn cứu mạng chó của lão già kia hay không? Hạ bá chỉ về phía của lão đạo sĩ đang bị nhấn nước. Nam vốn cũng không xem lão đạo sĩ đó ra gì. Chỉ là thứ buôn thần bắn thánh thì cũng đáng chết. Nhưng mà bây giờ người thì vẫn còn sống trước mắt của mình. Còn rơ tay ra cầu cứu. Cứ không thể làm ngơ cho qua chuyện như vậy. Nam siết chặt lại quả đấm. Cánh tay còn lại bên kia ngọn lửa vẫn đang cháy lên phừng phừng. Hai mắt tán hung quang, đằng đằng sát khí. Nhưng mà hắn cố nén lại cơn giận Cánh tay cũng buông lòng Quả đấm mới cất giọng nói Ông tại sao phải làm như vậy Nếu như một người chết Thì những người khác sẽ bỏ đi vì sợ hãi Lúc đó còn ai dám đến cúng bái thờ phùng ông Hà bá nghe Nam nói như vậy Thế một điều gì đó vô cùng buồn cười Hắn cười lên một chàng rồi Mới cất giọng nói Ý của ngươi chính là bọn dân trong thôn Làng quanh đây sao Tên là hà bá cai quản cả cái vùng này Ngay cả thổ công cũng bị ta đánh cho chạy đi. Thì bọn nó muốn chạy đi đâu ta cũng bắt bọn nó phải quay lại. Nếu như tụi nó chết một đứa thì sẽ có đứa khác thế vào. Ta tại sao phải sợ nhất điều đó? Nằm nghe đến đây trong lòng của hắn, lừa giận như là gần muốn phát tác cơn giận ra bên ngoài. Nhưng với cái thực lực pháp thuật mèo ba chân của hắn thì chỉ đủ làm miếng mồi ngon cho người ta. Chứ làm sao không đủ khả năng để đánh nhau với cái lão yêu này. Chứ đừng nói gì mà cứu người khác có đang nằm trong tay của lão. Hắn tức giận dậm chân xuống đất một cái, cánh tay đưa lên chỉ về phía Hà bá kết giọng nói. Ngươi xem mạng người của dân trong thôn làng quân đây chỉ là thứ thức ăn của ngươi thôi sao? Hà bá không trả lời, thân thể của hắn ta đột nhiên vặn vẹo, sẽ biến thành một con cự xà màu trắng. Nếu như nó đứng thẳng phải cao hơn ba trường, có hai đầu màu trắng, Hai con ngựa của nó đỏ tươi như là máu. Phía trên gần mũi của nó có một chiếc sừng màu đen chia thẳng lên bầu trời. Đây chính là chân thân của hắn ta. Đã rất lâu rồi tôi mới quay lại cái hình dáng này. Nói rồi bạch xà đưa một đầu ngẩn lên cao nhìn bầu trời tối đen. Đầu còn lại quay về phía nhìn đạo suy kia đang từ từ yếu đi. Đến cả vùng vẫy cũng không thể làm được. Cái đầu kia là cái lưỡi ra nâng thân thể của lão đạo sĩ lên, miệng há to nút chừng lão vào bên trong thân thể rồi mới quay qua đọng, rồi mới quay đầu lại nhìn Nam. Bọn chúng đều là thức ăn của ta, nếu như kẻ nào dám phản kháng ta giết chết bọn chúng ngay lập tức, người vẫn còn có những suy nghĩ chỉ với một mình ngươi có thể bắt được ta sao? Hoàng bây giờ cũng bước tới bên cạnh Nam mà nói lớn. Hắn không có một mình mà còn có cả đàn nữa. Bạch Sàng nghe thấy tiếng của Hoàng Đầu lắc lên lắc xuống giống như là động thác Đầu lắc lên lắc xuống giống như là động tác gật gù vậy Hôm đó ta đang muốn ăn thịt ngươi Sau đó đến bạn của ngươi Nhưng mà lúc đó buồn hại Của tiên mo kia vẫn còn có hiệu lực Cho nên ta không thể giết cả hai người Các ngươi Còn nếu không thì các ngươi đã chết trong miếu lâu rồi Ta cho các ngươi đi ngay bây giờ Vẫn còn kịp Nếu như các ngươi tiếp tục ở đây Để chống đối với ta thì sẽ chết Nếu những người muốn giết ta thì giết ngay từ lúc đầu, chứ không phải là bây giờ mới nói. Người nói nhiều với bọn ta như vậy là vì cái gì? Nam hỏi. Lúc này cái đầu còn lại mới hạ xuống, hai mắt của nó tỏa ra hung quang nhìn Nam cất giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net